các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì là buổi dạy đầu tiên nên tôi dành một chút thời gian đầu giờ để làm quen với từng học sinh một trong lớp. Vì tôi còn trẻ, các bạn lại cũng là học sinh cuối cấp rồi, cho nên khoảng cách giữa chúng tôi không có quá lớn. Cộng thêm với cái sự bạo dạn của người trẻ của thế kỷ 21, cho nên tôi thậm chí còn bị học sinh của mình gẹo lại. Không khí buổi học bắt đầu hết sức vui vẻ tôi nghĩ là mình đã tạo được ấn tượng tốt, hy vọng rằng với phương pháp dạy của tôi thì việc học sinh học lịch sử không trở thành nỗi ám ảnh đối với các bạn nữa, mà là một điều gì đó tạo ra được cái hứng thú trong mỗi tiết học của tôi. Dù trong không khí lớp đang sôi nổi như thế nào thì phía cuối lớp tôi vẫn cảm thấy có một bầu không khí u ám bao trùm lên cô bé và cậu bé kia. Cô bé tên là Lan, còn cậu học sinh kia Thì tôi tìm mãi không có thấy tên ở trong danh sách học sinh của lớp. Nhưng đoán biết được tôi sẽ lên tiếng hỏi, cậu ta ngay lập tức đứng dậy, rõ rạc giới thiệu họ tên. Tên em là Lê Thanh Tùng. Hành động đó khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên, không kiềm chế được mà thể hiện rõ ở trên gương mặt. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm về chiếc bàn ở cuối lớp, một vài học sinh ái ngại nhìn tôi, một vài hướng ánh mắt về phía chiếc bàn đó với cái vẻ e sợ. Thầy ơi, thầy đừng cứ làm tôi em sợ đấy nhé." Một học sinh nữ ở trong lớp lí nhí lên tiếng. "Thái độ này càng khiến cho tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Sao vậy? Sao thầy cứ nhìn chằm chằm xuống cuối lớp thế ạ?" Khi ấy, tôi nghĩ có lẽ mình không nên đánh mất ấn tượng tốt đẹp đã tạo dựng ngay từ ban đầu. Có vẻ như cái thái độ kỳ lạ của tôi đang phá hỏng đi cái không khí vui vẻ, tự nhiên của buổi đầu gặp gỡ. Ờ à không có gì. Thầy hơi mỏi mắt, đang nhìn chằm chằm vào một vị trí khoảng 30 giây không chớp mắt, là một trong những cách để chăm sóc đôi mắt đấy. Nếu trong thời gian học bài mà mỏi mắt thì các em nhớ mà áp dụng phương pháp này nhé. Sau những lời giải thích ấy, tôi nhanh chóng bắt đầu tiết học. Có vẻ như phương pháp dạy của tôi chưa đủ hấp dẫn nên gần hầu hết học sinh trong lớp đều nghe giảng với đôi mắt lờ đờ và buồn ngủ. Duy chỉ có Tùng cậu bé kỳ lạ ngồi ở cạnh Lan ở cuối lớp học là say sưa từ đầu cho tới cuối tiết, cặm cụi ghi chép vô cùng chuyên tâm. Sự nhiệt thành ham học hỏi ấy không thể nào mà có thể diễn tả được. Tùng hoàn toàn say mê với việc học. Tôi càng khẳng định điều ấy khi mỗi lần đi ngang qua đều thấy Tùng say sưa nghe giảng, hăng hái giơ tay và luôn luôn ở lại chế để cùng Lan làm bài tập. Nhìn hai đứa trẻ say sưa học bài, Tôi tự nhiên thấy yêu đời kiểu lạ lùng. Có lẽ vì những hình ảnh đẹp đến như vậy trong cuộc đời mỗi người nên chúng ta có thêm động lực sống mỗi ngày chăng? Ít nhất, lúc này đối với tôi là như vậy. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu có cảm giác như ai đó luôn luôn đi ở phía sau của mình, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì cả, đặc biệt là ở trường. Sau 2 tuần đi dạy, mọi chuyện vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường. Cho tới khi tôi phát hiện ra cái tên Lê Thanh Tùng đã bị gạch bỏ khỏi danh sách lớp mà tôi đang dạy. Nhưng trong danh sách lớp để điểm danh hàng ngày thì tôi vẫn thấy cái tên Lê Thanh Tùng. Chỉ là danh sách từ phía nhà trường đưa thì cái tên này mới bị gạch bỏ mà thôi. Điều khiến cho tôi phiền lòng hơn là mỗi tiết dạy của tôi sau đó đều vô cùng nặng nề, yên ắng một cách kỳ lạ. 45 học sinh bên dưới, mặt đứa nào đứa ấy đều béo sạch, tái mét. Nhưng khi hỏi thì không có đứa nào chịu nói gì hết. Khi tôi đem tất cả những thắc mắc ấy để trò chuyện cùng Vích Tùng thì một học sinh phát hiện ra tôi đang ngồi nói chuyện một mình tại cái bàn học ở cuối lớp và té xỉu. Hình ảnh ấy đã khiến cho đứa trẻ phát hoảng rồi xỉu ngay tại chỗ, còn tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bởi vì trong mắt của tôi khi ấy, tôi chỉ đang đơn thuần trò chuyện cùng Vích Tùng sau giờ học mà thôi. Sau sự việc đó, Thằng Hữu rủ tôi đạp xe chạy vòng vòng. Nó hỏi tôi về việc xảy ra tại trường. Lúc này, tôi mới quyết định kể hết cho thằng Hữu những cái hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra từ sau khi tôi tỉnh dậy. Trái với những suy nghĩ của tôi, thằng Hữu trở nên trầm tư, nó đắm chìm suy nghĩ vô cùng nghiêm túc vì nó tin tưởng những gì tôi nói là thật. Chỉ có điều nó không hiểu vì sao những điều ấy lại tới với tôi mà thôi. Nó bảo thôi thì đắc tới thị nhận coi như là một món quà, có một khả năng đặc biệt, dù là theo cách nào thì cũng không có đến nỗi tệ. Thằng hữu kể, Lê Thanh Tùng là cậu học sinh giỏi có tiếng của trường. Lẽ ra thằng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net